Bạch Công Bảo liền nói: "Đã vậy ngươi cứ để hắn đấy cho ta." Đại Hãn cầm cây tử kim phi long Nguyễn tiên đưa cho Bách Công Bảo rồi nói: "Ta giao luôn cả cây Nguyễn tiên này cho Bách Huỳnh. Bách Công Bảo lấy cây Nguyễn tiên rồi y trở gót đi ngay. Đỗ Thiên Ngạc quan sát tình hình, biết nói gì nữa cũng vô ích, liền đứng sững vận động kinh lực để chuẩn bị đối phó. Bách công bảo chờ cho gã đầy hán mặc áo cho đó đi xa rồi Mới cười lạt và nói Ha ha ha Dây trao cho người đó bằng những sợi gân bò bện lại với tóc Người có vận động khí lực định cửa cho đất tung đi Cũng chỉ tổ nát ra nát thịt mà thôi Đỗ Thiên Ngạc nghiêm nghị và nói Dù tay hạ không cựa đứt được dây trói Các hạ vị tất đã làm gì nổi đây? Bách công bảo liền nói ta nghe miệng lưỡi người ra vẻ anh hùng lắm nhỉ nhưng ta không tin đâu đỗ thiên ngạc nói các hạ đã có biệt hiệu là thần hành chắc chả lo gì tại hạ trốn thoát đâu còn các hạ muốn đánh ta bị thương thì hãy thử đi coi có điều trước khi động thủ tại hạ xin hỏi đôi điều Bạch công bảo dục ngay điều gì ngươi nói đi đỗ thiên ngạc liền nói âu dương mang chúa Lừng danh thiên hạ võ công tuyệt thế Có lý đâu? Tai mắt người lại không linh mẫn Tiếng cười nói của chúng ta lúc canh khuya Có thể vọng ra ngoài mấy dặm Sao người lại không nghe thấy chứ Bác công bảo cười nói Hê hê hê Người tưởng đến đây sẽ được vừa lòng hay sao Đáng tiếc là người đến chậm mất một chút rồi Đỗ thiên ngạc giận mình hỏi ngay Sao Âu dương băng chúa làm sao bách công bảo lạnh lùng và đáp người ngủ say rồi đỗ thiên ngạc đột nhiên ngửa mặt lên trời than giặc người ta thường khen tiêu dao tú tài đường toàn tài hoa tuyệt thế xét kỹ ra chỉ hư danh mà thôi bách công bảo hỏi ngay sao người biết đỗ thiên ngạc liền đáp Tiều giao tú tài đường toàn nếu quả là có tài như lời đồn thì đã sớm biết cái âm mưu gian ác của ngươi rồi. Bạch công bảo cười lạt và nói, hê, hê, đáng tiếc là ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội nào hội kiến với đường toàn nữa đâu. Nói xong, gã vung tay lên cây tử kim phi long nhuyễn tiền đánh véo một tiếng nhằm quật ngang đỗ thiên ngạc. Đỗ thiên ngạc vội đề khí nhảy tung mình lên cao ba bốn thước tránh khỏi ngọn roi, rồi mượn đà phóng chân đá lại. Bách công bảo không ngờ đối phương hai tay bị trói Vẫn còn phóng cước phản kích được Gã phải nhảy lùi lại mấy thước Ngờ đâu Đỗ Thiên Ngạc lơ lửng trên không Phóng cước đánh úp là một tuyệt kỹ mà y trước này vẫn giấu kín Trừ phi lúc nguy hiểm đến tính mạng Mới phải đem ra sử dụng Cước thứ nhất vừa đá ra Cước thứ hai liên tiếp phóng tới Bách công bảo lại phải lùi thêm hai bước Mới tránh được ngọn cước này Đỗ Thiên Ngạc đá xong cước theo thế liên hoàn Trước mắt đã phóng luôn ra sáu cước Bước bách bách công bảo chân tay Phải luôn đề phòng đối phó lại Đỗ Thiên Ngạc phóng ra sáu cước Rồi từ trên không hạ mình xuống Bách công bảo bỏ khí giới phóng trường Cùng chỉ ra phản kích ngay Chiều nào cũng nhằm vào yếu huyệt của Đỗ Thiên Ngạc Gã lạnh lùng và nói Nếu ta dùng khí giới thắng ngươi E rằng ngươi không phục phải không Đỗ Thiên Ngạc vừa tránh thế công của đối phương Vừa để ý tìm cơ hội trả đòn Ý biết rõ ràng trước tình cảnh này Phải đánh một đòn sao cho chúng ngay Nếu kéo dài tất là bất lợi cho mình song võ công đối phương Cũng chẳng kém gì mình Chân tay gã màu lệ trưởng chỉ linh hoạt Hai tay lại không bị trói như mình Trong một thời gian ngắn Khó lòng phân thắng bại cho được Huống chi hai tay mình đang bị trói Nếu không nghĩ kế mạo hiểm Để thủ thắng Tất sẽ bị thương vào tay đối phương Nghĩ như vậy, Đỗ Thiên Ngạc cố ý lộ vẻ thất bại đến nơi. Y làm như đánh lâu kiệt sức, cử động chậm lại rất nhiều. Bách Công Bảo cười lạt hỏi ngay. Hê, ngươi không muốn ta cởi trói cho khọc. Gã vừa hỏi vừa ra chiêu trực đảo Hoàng Long, đánh đến trước mặt. Đỗ Thiên Ngạc né tránh sang bên. Bách Công Bảo đã đuổi tới tay trái, đánh xéo ra, nhằm phóng vào bà vai Đỗ Thiên Ngạc. Thế trường này của Bách Công Bảo vừa sắp chạm tới vai Đỗ Thiên Ngạc đỗ đã ngã lăn xuống đất ngay tựa hồ như không chống đỡ nổi được nữa chỉ bị một chút áp lực là lập tức ngã ngay bách công bảo ngần người ra một chút rồi giơ tay ra điểm huyệt kiên tĩnh trên vai đỗ thiên ngạc bỗng thấy đỗ thiên ngạc cười làn một tiếng đột nhiên nhảy vùng dậy chân phải phóng ra nhanh như chớp đá vào huyệt khúc trì bên tay phải bách công bảo bách công bảo vội đề khí nhảy lùi lại phía sau năm bước dài đâu Đỗ Thiên Ngạc phóng cước ra đã mượn thế nhảy lại như bóng theo hình đuổi tới đồng thời hai chân thay đổi nhau phóng cước nhanh như gió Bách Công Bảo bị thế cước liên hoàn của đối phương bắt buộc phải liên tiếp lùi lại trong lúc thất thần gã bị Đỗ Thiên Ngạc đá trúng huyệt kiên tĩnh bên trái ngã lăn xuống đất ngửa mặt lên trời Đỗ Thiên Ngạc cười làn một tiếng chạy đến bên Bách Công Bảo hỏi móc Hê hê hê hê sao thế Ta chỉ bồi thêm một cước nữa là lập tức phủ tạng ngươi phải tan nát ngay Bách công bảo cười gượng và nói Ta bị ngươi hạ chẳng qua là do một sự rủi ro mà thôi Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Bây giờ ta muốn giết ngươi là được ngay Bách công bảo liền nói Sống quanh đây đã bố trí rất nhiều tay cao thủ cùng ra bang Ngươi giết ta rồi cũng không thoát được động đỗ thiên ngạc thốt nhiên thở dài dịu giọng hỏi rằng tại hạ có điều chưa hiểu muốn được thỉnh giáo các hạ đây bách công bảo hỏi ngay điều gì xin các hạ cứ nói đi đỗ thiên ngạc liền nói âu dương bang chúa đối với các hạ rất tử tế mà sau các hạ phản bội bang chúa bách công bảo lạnh lùng và đáp mỗi người xem một sự việc đều theo một khía cạnh khác nhau có chi rằng lạ đỗ thiên ngạc nghe miệng lưỡi bách công bảo tuyệt không thấy chỗ nào lúng túng bất giác sinh lòng nghi hoặc liền hỏi ngay phải chăng các hạ đã bị cổn long vương cho uống thuốc độc rồi bách công bảo đồn nhiên lộ vẻ rất đau khổ nhíu cặp lông mày và nói các hạ đừng có hỏi lôi thôi nữa đi mỗi người có một cảnh ngộ khác nhau Sở dĩ ta phản bội Âu Dương Bang Chúa Cũng chỉ là việc vạn bất đắc dĩ mà thôi Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát rồi nói Thôi được rồi Bây giờ các hạ dẫn ta vào thăm Âu Dương Bang Chúa Ta xin lập tức khai phóng huyệt đạo cho các hạ ngay Bách công bảo nói ngay Thôi đừng xin ra mắt nữa đi Có vào cũng vô ích mà thôi Đỗ Thiên Ngạc hỏi Các hạ sát hại Bang Chúa rồi sao bách công bảo đột nhiên nhắm mắt lại và đáp từ giờ trở đi tại hạ không trả lời các hạ nữa đâu. đỗ thiên ngạc trầm ngâm một lát rồi nói tòa nhà tranh này rộng được là bao các hạ không chịu dẫn ta đi ta cũng tìm ra được thôi nói xong đá hất bách công bảo vào xó tối bên trong cửa rồi nói tiếp các hạ đã không muốn nói thì để ta điểm vào á huyệt xem đỗ thiên ngạc đưa bàn chân ra khẽ điểm vào áo huyệt bách công bảo rồi đi vào nhà trong tòa nhà tranh này có bốn viện đỗ thiên ngạc lắng tai nghe mà chẳng thấy động tĩnh gì các cửa ngõ đều khép hờ đỗ thiên ngạc nhòm qua không thấy gì liền đi thẳng tới cửa phòng phía bắc y đưa bả vai khẽ đầy cửa phòng để nhìn vào nhờ ánh sao lờ mờ đỗ thiên ngạc nhìn thấy một người nằm duỗi chân trên giường gỗ quay mặt vào phía trong Đỗ Thiên Ngạc đằng hắng cất tiếng hỏi ngay Có phải Âu Dương băng chúa trong phòng đấy không? Y hỏi luôn mấy câu mà vẫn không thấy có tiếng trả lời Ngọn gió thoảng qua đưa mùi thơm vào nhà Đỗ Thiên Ngạc do dự một lúc rồi bước qua cửa đi vào phòng Y cất tiếng hơi cao hơn hỏi rằng Âu Dương băng chúa xin băng chúa thứ tội cho tài hạ dám tự tiện vào phòng Người nằm trên giường tựa hồ ngủ say, chưa tỉnh vẫn không đáp lại. Đỗ Thiên Ngọc có cảm giác là gặp việc không may, lầm bầm và nói: Bớt luận người này có phải là Âu Dương Bang Chúa hay không, nhưng cũng là một nhân vật cùng gia bang, đó là một điều chắc chắn. Một người bản tính cao cường, tuy đang ngủ say, mắt quyết không đến nỗi mất hết linh cỡ. Đỗ vừa nghĩ đến, tiến lại gần giường, thấy người này nằm nghiêng, phần nửa mặt đặt trên chốc gối không có cách nào coi xem có phải âu dương bang chúa hay không đỗ thiên ngạc đưa hai tay bị trói khẽ lật người đó lại y chú ý nhìn thấy quả nhiên là âu dương bang chúa thì không khỏi giật mình xong toàn thân âu dương thống không xét thấy một thương tích nào hai mắt nhắm nghiền hơi thở thoi thóp đỗ thiên ngạc thò tay để lên trên ngực âu dương thống thì thấy trái tim đập rất yếu ớt hai tay y bị trói không có cách nào để tra xem ầu dương thống bị người điểm huyệt hay bị thuốc mê? Đỗ Thiên Ngạc còn đang khó nghĩ, bỗng nghe có tiếng vạt áo gió thổi lách phạch. Y quay đầu lại nhìn, thấy hai gã mặc áo xác cho đứng ngay trước cửa. Một gã lên giọng khan khan hỏi ngay: Ai đó? Rồi tiếng bật lửa lóe lên. Đỗ Thiên Ngạc khẽ ho một tiếng và nói: Hai vị đến đây vừa gặp lúc. Quý bang chúa vừa bị nội gian ám toán đang mê man bất tỉnh kìa. hai gã vừa nghe Âu Dương thống bị ám toán đều choáng óc lên như búa bổ. Viên đá lửa cầm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, ánh lửa vừa lóe lên lại tắt ngay. Đỗ Thiên Ngạc thở dài và nói: hey, Hai vị bất tất phải lo sợ đi. Quý bang chúa tuy bị ám toán nhưng may mà chưa tắt hơi, khắp người lại không thương tích. Nếu không phải bị thuốc mê thì bị điểm huyệt giỏi Bỗng nghe gã bên phải hỏi ngay Quý tính các hạ là gì Đang đêm khuya sao lại chạy vào phòng nghỉ của tệ bang chúa Đỗ thiên ngạc nói ngay Hai vị đã nhìn nhận tay ta bị chói trợ Gã bên tả đáp ngay Nếu không thấy các hạ bị chói Thì bọn ta đã động thủ ngay rồi Đỗ thiên ngạc tủm tìm cười và nói xin hai vị vào đây mà coi quý bang chúa còn có cơ cứu được đó gã bên tả nói ngay xin các hạ hãy ra ngoài đã đi đỗ thiên ngạc thản nhiên đường hoàng bước ra hai gã đứng tránh sang bên để nhường lối đi đỗ thiên ngạc giơ hai tay lên bước qua cửa lúc y đang bước chợt thấy tình hình khác lạ vội thu chân về hai gã đồng thời đưa tay chụp xuống đỗ thiên ngạc đỗ thiên ngạc cảm giác tùy lệ song hai gã áo sắc tro này võ công không phải hạng tầm thường. động thủ đã nhanh lại còn ra đòn rất trống bỗng nghe soạc một tiếng cả hai tay áo đỗ thiên ngạc đều bị đứt tung hai gã liên thủ đồn ngột đánh ra mà chưa nắm được đối phương rất lấy làm lạ đưa mắt nhìn nhau rồi nhảy vào phòng đỗ thiên ngạc biết trước hoàn cảnh này không thể lấy lời lẽ để giải thích cho được Cùng ra bang đã nhiều người lại nẻ Bách Công Bảo là thị vệ kể cận bang chúa. Mình có nói thế nào họ cũng không thể ngờ vực Bách Công Bảo cho được. Bây giờ chỉ còn cách uy hiếp họ rồi sau mới đi tới cuộc thảo luận thì hơn. Nhưng trước tình thế này chỉ có Âu Dương Thống là bảo được họ. Còn ngoài ra không có kẻ nào khác. Đỗ Thiên Ngạc đã tính kế trước, lập tức quay phát trở lại nhảy tới giường Âu Dương Thống. Hai gã đuổi đến bên Đỗ Thiên Ngạc. Thì y đã giơ cao hai tay lên Nhắm huyệt huyền cơ trước ngực Âu Dương Thống toàn chụp xuống Y lạnh lùng và nói Nếu các vị không muốn Âu Dương băng chúa bị thương Vì tay ta thì mau tránh ra đi Hai gã bị đỗ thiên ngạc Lớn tiếng hăm dọa Phải lùi lại ba bước Ngần người ra nhìn đỗ thiên ngạc Đỗ lại cất tiếng và nói Các vị có đau Xin cho tài hạ mượn một chút đi Gã bên trái nói ngay Chắc các hạ muốn mượn đao để cắt dây chói hay chẳng? Đỗ Thiên Ngạc liền nói. Đúng thế đó. Gã bên phải lạnh lùng và đắp. Thứ dây chói tay các hạ bằng tóc pha với gân bò do người cùng ra băng đặc biệt chế giả. Không có loại binh khí thông thường nào chặt đứt được đâu, dù có đao cũng vô ích thôi. Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay. Thế chẳng lẽ quý bang trói người rồi Vĩnh viễn để đó không cởi ra được hay sao Hai gã nhìn nhau lặng lặng không đáp Đỗ Thiên Ngạc biết rằng Nếu không lấy tính mạng Âu Dương Thống Để bước bách họ Thì họ quyết không cởi trói cho mình Y liền giơ chân phải lên Nhằm đúng huyệt thái dương Âu Dương Thống Và nói Nếu các người cậy đông người Thì dù tại hạ võ công có giỏi đến đâu Cũng không thể địch lại Hướng chi hai tay lại đang bị trói Ngừng một lát, Đỗ lại nói tiếp. Nhưng Tài Hạ quyết không chịu uổng mạng đâu. Đến bước đường cùng thì Tài Hạ phải lấy mạng bang chúa đây để đèn bồi thôi. Hai gã mặc áo sắc cho trong lòng kinh hãi vô cùng. Sau ngoài mặt vẫn ra vẻ trấn tĩnh, đồng thanh và nói. Các hạ mà động chạm đến bang chúa chúng ta tất sẽ bị thảm hình thôi. Đỗ Thiên Ngạc cười nói. Tại hạ mà được đổi mạng với một vị anh hùng Lừng danh khắp thiên hạ là Âu Dương Bang Chúa Thì còn vinh dự nào bằng Hai gã ngơ ngác nhìn nhau Thì thầm bàn tán một lúc Rồi gã bên tả liền nói Các hạ muốn cho ta cởi trói Cũng không khó gì song các hạ chịu giữ đúng như lời hứa hay không Đỗ Thiên Ngạc nghiêm nghị và nói Tại hạ chỉ thỉnh cầu có hai việc thôi Nếu các vị ân thuận Thì Tài Hạ quyết không động chạm đến tính mệnh Âu Dương Bang Chúa Hai gã liền nói Hai điều gì xin các hạ cho nghe Đỗ Thiên Ngạc liền nói Điều thứ nhất là cởi trói cho Tài Hạ Thứ hai là cho Tài Hạ vào ý kiến văn thừa đường toàn Ta chỉ cần ra mắt đường quân sư, Nói xong mấy câu Giờ các vị muốn chém, muốn mổ thế nào Tài Hạ quyết không trả đũa Gã bên tả nói ngay chúng ta tin thế nào được các hạ đệ? Đỗ Thiên Ngạc liền nói: Đại Trượng Phu đã nói thế nào là đúng như vậy, chẳng lẽ các vị muốn ta phải tuyên thệ nữa chẳng? Bỗng thấy ngoài cửa có tiếng cười lạt vọng vào và nói: Hê hê hê, đến mạng ngươi còn trả ra gì? Á sợ ngươi phải bội lời thệ. Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng rất quen tai nhưng chưa nhớ ra ai. Y định thần trông ra Thấy một đại hán thân thể cao lớn Đang đi vào Chính là Bách Công Bảo Phía sau một gã đại hán đầu to bụng lớn Chính là Chu Đại trí Chắc là Chu Đại trí đi đâu về Nhìn thấy Bách Công Bảo nằm lăn dưới đất Đã giải khai huyệt đạo cho gã Đỗ Thiên Ngạc cả kinh lầm bậm Những điều bí mật của gã này Đã bị ta khám phá ra Thế nào gã cũng tìm cách giết được ta mới nghe Đỗ Thiên Ngạc còn đang ngẫm nghĩ Bách Công Bảo đã tới nơi ta nên nhớ rằng thần hành bách công bảo cùng thiết vệ chu đại trí là hai gã thị vệ rất được âu dương thống tín nhiệm hàng ngày hai gã tùy tùng kề cận bang chúa các phân đà lớn cùng ra bang chỉ trông thấy hai gã này là biết bang chúa sắp đến vì thế mà hai gã được đồng đội rất kính trọng hai gã đại hán mặc áo sắc cho đến trước thấy bách chu tiến vào lập tức đứng tránh ra để nhường lối Bách công bảo trò Đỗ Thiên Ngạc Nói với chu đại trí Chính cái thằng lỏi này đây Thiết vệ chu đại trí Phưỡn cái bụng to tổ bố Lớn tiếng hỏi Đỗ Thiên Ngạc Người lại đây đấu với lão chu Vài trăm hiệp đị Đỗ Thiên Ngạc cười lên ha ha Đáp ngay Ha ha ha ha Ta vừa mới nói hai vị này thỉnh cầu hai điều Hai vị còn đang nghĩ ngợi Nhưng tại hạ chắc rằng Họ không định đoạt được giỏi chu đại trí cả giận quá to nếu ngươi không tự động ra đây thì lão chu cũng kéo cổ ra đỗ thiên ngạc nghe chu đại trí nói biết rằng gã này không có cơ mưu nói sao làm vậy ta phải cảnh tỉnh hắn để hắn không dám động thủ mới được nghĩ vậy đỗ liền nói đáng tiếc rằng tính mạng quý bang chúa hiện ở trong tay tại hạ nếu các hạ động thủ thì tại hạ phải ra hại quý bang chúa trước thọ quả nhiên thiết vệ chu đại trí không dám tiến lại gần nữa gã theo âu dương thống đã lâu ngày một dạ trung thành với bang chúa gã trầm ngâm một lát rồi dịu giọng và nói vậy bây giờ các hạ muốn điều trị đỗ thiên ngạc đáp ngay trước hết là cười trói cho tại hạ và trả lại khí giới đi chu đại trí rất quan tâm đến sự an nguy của âu dương thống Thuận tay quay lại rút cây tử kim phi long nhuyễn Tiên Ở trong tay Bách Công Bảo rồi nói Lời nói của một đại trường phu xem nặng bằng non Đây, tại hạ trả lại khí giới cho các hạ Không những tại hạ cởi trói cho các hạ Mà còn thân hành đưa các hạ ra khỏi nơi đây Miễn là các hạ hứa cho một lời Là không ra hại đến bang chúa chống tạ Đỗ Thiên Ngạc cười và nói Tại hạ có một hình cầu nữa phiền đại giá dẫn tại hạ vào ý kiến quan văn thừa quý bang là đường toàn chu đại chí trầm ngâm một lát rồi nói được lắm chúng ta chỉ nói một lời quyết không thay đổi nói xong ga tiến lại cởi trói cho đỗ thiên ngạc đưa trả cây từ kim phi long liền rồi lùi lại năm bước và nói bây giờ các hạ có thể đi với tạ đỗ thiên ngạc chăm chú nhìn âu dương thống buồn bã thở dài và nói Hây, bang chúa ơi một đời bang chúa nổi tiếng anh hùng không ngờ bị kẻ thuộc hạ ám toán như thế này đỗ thiên ngạc nói câu này bằng một giọng rất tha thiết tuyệt không có ý giả trá chu đại chí cùng hai gã mặc áo sắc cho nghe rõ đều giật mình băn khoăn hỏi ngay các hạ đang nói cái gì vậy đỗ thiên ngạc dắt cây roi vào lưng xong nghiêm trang và đắp tại hạ có nói cho các vị nghe các vị cũng không phân biệt được chân giả cho động. đoạn đỗ thiên ngạc cúi xuống cầm hai tay âu dương thống lên rồi nói tiếp cảm phiền các vị dẫn ta vào ra mắt văn thừa đường toàn đi chu đại chí liền nói các hạ buông bang chúa chúng tôi ra đi rồi tại hạ dẫn các hạ đi cũng được chứ sao bỗng nghe thấy tiếng cười huyên náo Phía ngoài căn nhà tranh đã bố trí vô số người cùng ra bang Đỗ Thiên Ngạc liền nói Không ngờ tại Hạ ngờ vực Châu Huỳnh Thật ra quý bang nhiều người rất phức tạp tại Hạ e rằng buông Âu Dương Bang Chúa ra lập tức bị bao vây bốn mặt ngày tại Hạ sống chẳng có chi đáng kể đâu song quý bang Chúa mà bị tổn thương là một việc trọng đại vô cùng Vậy mong Châu Huỳnh lượng xét trọ Bách Công Bảo lạnh lùng và nói Còn người đã nói mà thất tín thì còn mặt mũi nào góp mặt với thế dạng? Gã vừa nói vừa xông lại phóng trưởng đánh Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc phóng chân đá ra khiến Bách Công Bảo phải lùi lại rồi lớn tiếng quá to. Ăn cây táo, rào cây thầu dầu, bán chúa để cầu vinh. Trong bọn ta đây chưa biết ai không còn mặt mũi nào góp mặt với thế dạng. Bách Công Bảo đã biết đòn liên cước của Đỗ cực kỳ lợi hại. Uống chi, đỗ lại đang giữ Âu Dương thống làm con tin. Nếu như mình miễn cưỡng ra tay, tất bị Chu Đại Chí cản trở, đành thu về ngay. Đỗ Thiên Ngạc nổi lên một tràng cười giòn dã, hỏi rằng: <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> Công bảo các hạ có dám cùng tay hạ vào yết kiến văn thừa Đường Toàn hay không? Chu Đại Chí sinh nghi, nhưng chẳng hiểu ra sao, quay lại hỏi Bách Công bảo bách Huỳnh, có câu chuyện gì vậy đấy bách công bảo liền đáp gã nói toàn chuyện điên rồ ai mà biết được chu đại trí liền nói quả vậy hễ là người dưới trướng cổn long vương ai cũng phải uống thuốc mẹ vị này đã là thủ hạ cổn long Vương, dĩ nhiên không ra ngoài lễ đó đỗ thiên ngạc vẫn lo cho chu đại trí bị bách công bảo lừa bịp nếu mình ra tay rất là bất lợi Mình đã không thể sát hại Âu Dương Thống Mà lại còn bị người cùng gia bang bao vây Đối phương đã nhiều người Lại lắm tay phức tạp Một mình chống đối chắc không nổi Thân mình chết là việc nhỏ Nhưng trận thấp lý huyết hà kia rồi đây Không biết bao nhiêu tay cao thủ võ lâm Phải vùi sát tại đó thì sao Nghĩ tới đây Đỗ Thiên Ngạc không khỏi nóng lòng Ôm Âu Dương Thống lên Lớn tiếng và nói Quý bang chúa đã bị nội gian ám toán Ngất đi từ lâu nên không đưa mau đến ra mắt văn thừa Tại hạ e rằng không kịp mất Bách công bảo hỏi ngay Ai là nội gian, ngươi thử nói xem Đỗ Thiên Ngạc quát lên Đứng lại ngay đi Người trong nhà này bất luận là ai đi cũng được Chỉ trừ một mình ngợi Chu đại trí phướn bụng xong lại quát hỏi ngay Đây là đâu mà để ngươi phải lựa chọn người đi theo đỗ thiên ngạc phóng chân ra đá bắt buộc bách công bảo phải lùi ra xa rồi trả lời chu đại trí quý bang chúa mà để cho bách công bảo đụng tay vào thì dù người lẽ ra không chết cũng phải chết thôi. chu đại trí hỏi ngay người nói vậy nghĩa là làm sao gã vừa nói vừa đi sát lại gần đỗ thiên ngạc đỗ thiên ngạc xin người đi một chút và nói Các hạ thử để tay sờ lên ngực quý băng chúa xem còn thoi thóp thở hay tắt hơi rồi. Đỗ vừa nói vừa nhìn chăm chạp vào bách công bảo để giám sát cử động của gã. Chú đại trí để tay lên ngực Âu Dương Thống quả nhiên thấy trái tim còn đập khẽ. Gã cho mày hỏi ngay. Người dùng thuốc gì để hạ độc băng chúa chống tạ? Đỗ Thiên Ngạc cười và nói. Võ công quý băng chúa cao thâm biết đến đâu mà kể. Tay mắt lại vô cùng linh mẫn, dù tài hạ có lòng muốn hại người cũng không thể tới gần được, ngoại trừ cách ra tay ám sát, không còn cách nào khác nữa đâu. Chu Đại Chí liền nói: người nói vậy đúng lắm, ta dẫn người đến Yết Kiến Đường Dạ. Đỗ Thiên Ngạc tay trái ôm Âu Dương Thống, tay phải cầm cây Tử Kim Phi Long Nguyễn Tiên liền nói: xin chư vị phải đề phòng cẩn thận cho. Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt nhìn Bách Công Bảo rồi nói tiếp: Trong các vị đây có một kẻ ngấm ngầm làm nội ứng cho Cổn Long Vương để ám toán quý bang chúa. Chu Đại Chí hỏi ngay: Ai vậy? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp: Hiện giờ dù tại hạ có nói họ tên của Y ra, chắc chắn các vị cũng không tin đâu. Tốt hơn hết là chờ lúc vào Yết Kiến Văn thừa Đường Toàn sẽ nói cũng chưa muộn. Chu đại trí đưa mắt nhìn hai gã mặc áo sắc cho Rồi quay lại nói với Bách Công Bảo Nếu y là quân gian tế của cổn Long Vương phái đến để ám sát Bàng Chúa đã vào tay y Sao không hạ thủ ngay đi Lại còn trông trịnh Chắc trong vụ này còn có điều khuất khúc đây Chỉ bằng dẫn y vào ý kiến đường dạ Bách Công Bảo nói ngay Bàng Chúa sống chết thế nào Chúng ta còn chưa hiểu rõ Mà gã này cứ mồm năm miệng mười đòi ý kiến đường dạ ta e gã còn có mưu gì chu đại trí vốn là người ruột ngựa, không có mưu cơ, nghe ai nói làm sao cũng bảo nhau làm vậy. gã liền nói: đúng rồi đó, nếu không được bách huynh đề cao cảnh giác, thì lão chu đã bị mắc lừa y đỗ thiên ngạc cười lạt và nói: he he, quý bang chúa hay còn thoi thóp thở. nếu các vị không tin thì cho người lại mà coi. bách công bảo khẽ bảo chu đại trí. Để tiểu đệ lại xem Nếu băng chúa còn hơi thở Thì chúng ta dẫn y đến yết kiến đường dạ Nói xong Giả bước chạy lại Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Gã lại thì không được đâu Nếu gã đột nhiên ám toán Tại hạ không phòng bị kịp Đỗ Thiên Ngạc lại nhìn bách công bảo Nói tiếp Người liệu đừng có lòng đen tối Chủ đại trí cho mày hỏi ngay Sao y chỉ chuyên phản đối bách huynh Bách Công Bảo liền nói: Bang Chúa ở trong tay hắn, Tiểu đệ dù có giận đến sôi máu cũng không làm thế nào cho được. Nguyên Chu Đại Chí cùng Bách Công Bảo hầu cận Bang Chúa như bóng với hình, chơi với nhau rất thân thiết. Song Chu Đại Chí là người chất phác trung hậu, còn Bách Công Bảo lại âm mưu xảo quyệt. Đỗ Thiên Ngạc theo mấy người ra khỏi căn phòng, thấy ngoài sân đầy cả người cùng ra bang, ai nấy hầm hầm mặt giận, tay cầm binh khí chỉ toàn động thủ ngay đỗ thiên ngạc tuy đã trải qua nhiều phen gặp đại địch lăn lội giang hồ mà nay ở trong tình thế này không khỏi nao núng bỗng thấy chu đại trí giơ hai tay lên vỗ tay mấy cái rồi nói các vị không được đồng thủ để tránh cho băng chúa khỏi bị tổn thượng quần hào trong sân nghe lời chu đại trí quả nhiên giãn ra hạ khí giới xuống chu đại trí rảo bước đi khỏi tòa nhà tranh thẳng về phía bắc trường hơn mười trượng thì đến một cái trại nhỏ lụp sụp lợp cỏ. Trong trại một người mặc áo dài, tay cầm cây quạt ngồi trên ghế tre. Bên cạnh có hai gã mặc áo dài sắc cho đứng hậu. Người này đang ngẩng mặt lên trời xem sao. Ông để hết tâm trí vào việc coi thiên văn, nên mấy người đến gần mà vẫn chưa biết. Chú đại trí vái dài từ xa và nói, Tại hạ xin tham kiến đường dạ. Người mặc áo dài từ từ quay đầu lại, đưa mắt nhìn mọi người hỏi ngay, có việc chi vậy chu đại chí liền đáp vị này muốn yết kiến đường dạ đỗ thiên ngạc tiến lên hai bước tự giới thiệu mình tại hạ là đỗ thiên ngạc đường toàn đưa mắt nhìn thấy đỗ thiên ngạc đang ôm âu dương thống liền nói ngay ta vẫn có lòng ngưỡng mộ đỗ đại hiệp đỗ thiên ngạc nói ngay bang chúa của quý bang bị thương rất nặng trước hết xin tiên sinh xem thử coi thương thế của quý bang chúa thế nào đường toàn đột nhiên nhìn chăm chăm vào đỗ thiên ngạc một hồi rồi vẫy tay bảo chu đại trí các ngươi hãy tạm lui ra đi bách công bảo liền nói người này đem tính mạng bang chúa để ức hiếp chúng ta phải theo y một phép tiên sinh nên đề phòng mới được đường toàn tủm tỉm cười và nói ta biết rồi các ngươi cứ việc đi đi Chu đại trí biết đường toàn tuy không hiểu võ công Nhưng tài trí liệu việc như thần Gã khâm phục vô cùng Quay lại bảo với bách công bảo Trước này đường ra đã nói gì Cũng không sai Chúng ta đi thôi Nói xong trở gót đi ngay Chu đại trí đi rồi Mọi người cũng lùi ra Trước mắt đã biến vào trong bóng tối Trong nhà tranh lụp sụp giữa cánh đồng hoang vu Chỉ còn lại Đỗ Thiên Ngạc Đường toàn và Âu Dương Thống Còn đang mê man chưa tỉnh Đỗ Thiên Ngạc ngừng mặt trong trời cười và nói Gia cát tiên sinh thủa xưa Một đời cẩn thận Tiên sinh cũng nổi tiếng là gia cát Nhưng hãy còn kém gia cát một chút đó Đường toàn tùm tìm cười và nói Tiếng lớn quan ngoại tiên thần của đại hiệp Vang rội khắp thiên hạ Chẳng lẽ lại đi ám toán người ta hay sao Đỗ Thiên Ngạc giật mình hỏi ngay Tiên sinh nhận xét tư cách tài hạ là hạng người nào đường toàn chỉ cười lạt không đáp đỗ thiên ngạc từ từ đặt âu dương thống xuống hỏi ngay quý bang chúa bị người ám toán thương thế rất trầm trọng xin tiên sinh coi lại xem còn có cơ hội cứu vãn được không đường toàn cúi đầu nhìn âu dương thống cười và nói không can chi bang chúa tại hạ bất quá bị họ đánh thuốc mê mà thôi lúc hết hơi thuốc tự nhiên người tỉnh lại ngay đỗ thiên ngạc nghe giọng nói đường toàn ra vẻ không quan tâm gì đến tính mạng âu dương thống thì rất lấy làm kỳ ngơ ngác hỏi ngay tại hạ coi thái độ của tiên sinh dường như không quan tâm gì đến quý bang chúa thì phải đường toàn nghiêm sắc mặt hỏi lại tôn giá mặc bộ y phục của đội thị vệ áo đen dưới trướng cổn long vương mạo muội tới đây có điều chi dạy bảo đỗ thiên ngạc khí tức sung lên sẵn giọng và nói <cười> Âu Dương Bang Chúa là một nhân vật anh hùng nổi tiếng ở thế gian Không ngờ dưới trướng toàn là người ngoài mặt ra triều trung hậu mà trong lòng gian trá Đường Toàn mỉm cười và nói Lời thoá mạ hay quá đi Phải chăng tôn giá liều chết mạo hiểm tìm đến đây để thoá mạ tại Hạ Đỗ Thiên Ngạc tay cầm cây tử kim phi long nhuyễn Tiên Du lên vì tức giận nói tiếp Tùy tại Hạ chưa bao giờ có tình gì với Âu Dương Bang Chúa song tại hạ chẳng quản nguy hiểm đường toàn phe phẩy cây quạt ngắt lời đỗ huỳnh tuy mặc áo thị vệ mà xem lời nói tuyệt không có vẻ gì là đã trúng độc có đúng không đỗ thiên ngạc càng tức lớn tiếng và nói giả tỷ mà tại hạ đã uống thuốc độc rồi để cổn long vương kìm chế như những tên thuộc hạ khác thì e rằng không biết đường lại đậy đường toàn cười nói Đỗ Huynh còn sống vào ra mắt ta được Là may mắn lắm đó Ngừng một chút Đường Toàn lại nói tiếp Đỗ Huynh có một tấm lòng tốt Nhưng khéo quá hóa vụng Làm hỏng hết kế hoạch của tại Hạ Phé này không chừng tại Hạ phí uổng bao tâm huyết Rồi không đi đến đâu Đỗ Thiên Ngạc lấy làm kỳ hỏi ngay Tiên sinh nói vậy Thực tại Hạ chưa hiểu ra sao Đường Toàn thở dài và đáp. Hề hey. Đúng như lời Đỗ Huỳnh nói Âu Dương Băng Chúa là bậc anh hùng Nổi tiếng với thế gian Há phải hạng tâm thường ám toán được người Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngẩn và nói Càng nghe lời tiên sinh Tại hạ càng đi sâu vào chỗ mơ hồ Đường toàn đưa mắt nhìn Âu Dương Thống Hỏi Đỗ Thiên Ngạc Thế Đỗ Huỳnh có biết Âu Dương Băng Chúa không nhỉ? Đỗ Thiên Ngạc dường như sực tỉnh ra và nói Phải rồi Chắc người này là Âu Dương Bang Chúa giả Diệu kế của tiên sinh Quỷ thần cũng không biết đâu mà lượng Biện pháp này rất hay Không thế thì làm sao tra ra được kẻ nội phạm Đường Toàn lắc đầu và nói Giả mạo Âu Dương Bang Chúa Hoặc giả Đỗ Huynh mắc lừa Chứ gạt Bách Công Bảo Là người suốt ngày tùy tùng Luôn bên mình người thế nào được đây Đỗ Thiên Ngạc nói lớn Phải rồi Điều này Tài Hạ đã đoán sai Đường Toàn lại nói Người này chẳng những đích thị là Âu Dương Bang Chúa Mà đúng là Bách Công Bảo đánh thuốc độc nữa Đỗ Thiên Ngạc nhíu cặp lông mày Lắc đầu và nói Kế đó tuyệt diệu Tuy nhiên mạo hiểm quá đi Giả tỷ như Bách Công Bảo thừa cơ người ngộ độc Có thể sát hại thì sao Bậc chi giả quyết không dùng biện pháp này Đường Toàn cười nói ngay Tại hạ nếu trước rằng Bách Công Bảo quyết nhiên không dám hạ độc thủ Vì gã còn lưu tính mạng người Để duy trì sự an toàn cho gã Tài hạ lại phái cao thủ luôn luôn Giám sát hành động của gã Để chuẩn bị kế gậy ông đập lưng ông Bất ngờ Đỗ Thiên Ngạc xen vào Không ngờ bị tài hạ làm hỏng mất rồi đúng không Đường toàn nói ngay Đỗ Huỳnh không biết là không có lỗi Huống chi tài hạ tin rằng Đỗ Huỳnh Đường toàn đang nói dở câu Đột nhiên dừng lại vừa phe phẩy cây quạt vừa tôm tìm cười Đỗ Thiên Ngạc hỏi tiếp Tiên sinh tin tại hạ thế nào đây Đường Toàn nói tiếp Tên rằng Đỗ Huynh không đưa bang chúa tại bang vào bước đường nguy hiểm nữa Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát rồi nói Tại hạ mạo hiểm đến đây có việc gấp mong được ra mắt bang chúa quý bạn không ngờ lại làm hư kế hoạch của Tiên sinh Ngừng một lát Đỗ lại nói tiếp xin tiên sinh hãy cứu tình quý bang chúa dậy đi rồi sẽ bàn cũng chưa muộn đường toàn ngẩng trông sao trên trời cười và nói chỉ lát nữa thôi bang chúa tự nhiên tỉnh lại không cần phải dùng thuốc nữa động đỗ thiên ngạc lấy làm kỳ hỏi ngay có đúng thế không đường toàn cười đáp đúng thế Thầy hạ đã cho uống thuốc giải từ trước rồi và tính thời gian thì cũng gần đến nơi rồi Theo Tài Hạ Tính thì đáng lẽ giờ phút này Bách Công Bảo đã đem bang chúa ra ngoài mấy dặm rồi Đỗ Thiên Ngạc lại nói Phải tay tài năng không tiền khoáng hậu như tiên sinh thì sao lại an bài đúng từng ly như vậy được đây Người khác dù có nghĩ ra được kế này xong không biết được lý cũng không làm cho nổi Đường Toàn nói ngay Đỗ Huỳnh quá khen giỏi Đỗ Thiên Ngạc lại nói cổn long vương triệu tập bốn vị đại hầu tước dưới trướng y để bàn việc cơ mật trong một khu rừng rậm cách đây ngoài mười dặm đường toàn cười nói việc đó tại hạ đã biết rồi song chưa hiểu họ bàn chuyện gì mà thôi đỗ thiên ngạc nói ngay cổn long vương huy động hết những tay cao thủ dưới trướng bày thành trận đồ huyết hà đại trận định một mẻ này tiêu diệt hết những tay cao thủ của quý bạn Đường toàn giật mình hỏi ngay, huyết hà đại trận sao? Đỗ thiên ngạc liền đáp. Đúng thế đó, tại hạ bị cổn Long Vương phát giác cầm tù ngay trong đại điện mà bọn họ đang bàn việc. Tại hạ nghe rõ ràng quyết không lầm được đâu. Đường toàn hỏi ngay, thế đỗ huynh làm thế nào mà thoát được dạ? Đỗ thiên ngạc liền đáp. Nói ra thật là khó mà tin được song sự thật như tranh vẽ không sai chút nào Đỗ nghĩ một lát rồi nói tiếp Nói ra e rằng tiên sinh không tin Người phóng thích tại hạ thoát hiểm Lại là cổn Long Vương Phu Nhân mới lạ chứ Đường Toàn đột nhiên tiến lên hai bước Trước mặt Âu Dương Thống chắp tay và nói Văn thừa Đường Toàn xin vấn ăn bang chúa Bỗng thấy Âu Dương Thống từ từ mở mắt ra Ngó Đường Toàn ngồi dậy hỏi ngay Đây là chỗ nào, tên phản nghịch đi đâu rồi Đường Toàn cười đáp ngay Kế hoạch của con người đành chịu thua trời Để băng chúa của một phen kinh hãi Âu Dương Thống ngẩng đầu nhìn sao trên trời Cười và nói Tiền sinh tính thời khắc không sai một ly Đoạn từ từ đứng lên phủi bụi quần áo Đường Toàn lại nói Thuộc hạ ngồi coi tinh tú Lòng nóng như lửa May mà tính không sai âu dương thống cười và nói tiên sinh tính toán như thần trước nay không sai tí gì bao giờ bang chúa đầu mắt ngó thấy đỗ thiên ngạc vừa cười vừa chắp tay thi lễ và nói kính chào đỗ đại hiệp đỗ thiên ngạc nghiêng mình đáp lễ và nói tại hạ không dám bang chúa anh hùng cái thế suýt nữa bị thuộc hạ ám toán rồi âu dương thống thở dài và nói hey. Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao Ngờ đâu Bách Công Bảo đã theo hầu mười mấy năm trời Lại là thủ hạ cổn Long Vượng Đường toàn phe phẩy cây quạt và nói Tại hạ chắc rằng Bách Công Bảo đang băn khoăn về vụ này Tất thế nào cũng đến đây nhòm ngó Chúng ta vào trong trại đàm luận tiện hận Âu Dương Thống gật đầu mỉm cười Tiến vào trong dạp trước Đường toàn cùng đỗ thiên ngạc theo sau Trong căn nhà tranh lụp sụp Đã bày bàn ghế trà nước sẵn Ba người ngồi trên ghế tre Xung quanh một cái bàn Đường Toàn cười nói ngay Vì muốn tránh con mắt tò mò Của kẻ phản nghịch Đành chịu ngồi tối tăm thế này thôi Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp Hiện giờ bang chúa tại bang đã hồi tỉnh Xin Đỗ Huynh đem hết tình hình Cổn Long Vương âm mưu thế nào Nói cho tai hạ hay đi Đỗ Thiên Ngạc liền nói theo ý tại hạ thì xin bang chúa hãy hạ lệnh bắt tên phản nghịch trước đi đừng để gã tẩu thoát đường toàn nói ngay không hề chi tại hạ liệu rằng gã chưa biết được tin đích xác bang chúa sống chết thế nào tất gã chưa đi động đỗ thiên ngạc liền đem hết tình hình mình vừa trải qua thuộc lại rất là tường tận âu dương thống lấy làm kỳ hỏi ngay cứ theo lời của đỗ huynh thì người mặc áo lục đó đúng là cổn long vương phu nhân rồi không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng xem cử động của bà ta dường như có ý phóng thích Đỗ Huỳnh. Về điểm này không biết họ có dụng ý gì đây, thạc hạ nghĩ không dại. Đường Toàn lại nói, đó chính là một điều rất quan hệ, xin cho thuộc hạ suy nghĩ một lúc rồi sẽ thưa. Âu Dương Thống đã biết tính Đường Toàn khi gặp việc nghi nan là nhắm mắt suy nghĩ nên không nói gì nữa. Đỗ Thiên Ngạc tuy là người đương sự. Mà đến việc người mặc áo màu lục cố ý phóng thích mình cũng không sao đoán ra được Ý nghĩ thầm, lấy tình lý mà suy thì cổn Long Vương phu nhân quyết nhiên không phải là người gian tế hay phản bạn Thế mà rõ ràng bà ta có dụng ý tha cho mình, thật là khó hiểu Mình chờ nghe đường toàn tài trí tuyệt luân thử xem y cao đoán đến thế nào Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, đường toàn đột nhiên lên tiếng và nói Theo lời Đỗ Đại Hiệp thì người áo màu lục đó nhất định là cổn Long Vương phu nhân không sai Âu Dương Thống hỏi ngay Chẳng lẽ bà ta lại là nội phản hay sao? Đường Toàn liền nói Trường hợp của bà với Bách Công Bảo khác nhau Ta không vơ đũa cả nắm cho bà là hạng phản phúc được đâu Theo chỗ thuộc hạ đoán thì bà ta quyết nhiên không phản phúc cổn Long Vương Có điều cổn Long Vương kính sợ bà thì chắc chắn rồi nên bà muốn làm gì thì làm, chẳng uý kỵ ai. Âu Dương Thống lại nói: "Bà ta đã biết rõ Đỗ huynh là người ngoài trà trộn vào đội thị vệ áo đen mà còn thả hổ về rừng, thế thì dù Cổn Long Vương có kính nể bà đến đâu đi nữa, cũng không để bà nhắm mắt làm bừa được đâu." Đường Toàn nói ngay: "Về điểm này, thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi." Đường Toàn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: Do đó mà thuộc hạ ngờ rằng Giữa cổn Long Vương và bà ta Hoặc giả eo đều không vừa lòng Kiến thức đàn bà thường không nghĩ gì đến đại thể Và bản tính lại ôn hòa nhu nhược Việc bà phong thích đỗ huynh Có lẽ là để trêu gan cổn Long Vương Tóm lại việc này Ta hãy tạm coi là sự ngẫu nhiên Không nên suy luận một triệu Âu Dương Thống khẽ lắc đầu và nói Mọi khi nghe tiên sinh cao luận Bản tòa rất kính phục Nhưng việc này thì bản tòa chưa dám hấp tấp đồng ý với tiền sịch Đường Toàn cười nói ngay Thuộc hạ cũng biết rằng bang chúa chưa đồng quan điểm về việc này Nên thuộc hạ đã nói trước rằng ta không thể coi là việc tầm thường mà suy luận một chiều cho được Nếu mình chỉ nhìn vào khía cạnh kém cỏi của cổ Long Vương Thì rồi một cái lầm này có thể đẻ ra trăm cái lầm khác thôi Âu Dương Thống lặng lặng không nói gì nữa Tỏ ra chưa hoàn toàn đồng ý với đường Toàn Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên xen vào Cổn Long Vương là tay hiểm độc vô cùng Khi hắn biết Tại Hạ trốn thoát rồi Tất mở cuộc điều tra cho rõ nguyên nhân Tại Hạ e rằng Người đàn bà áo lục đó Đường Toàn ngắt lời ngay Điều đó Đỗ Huynh bất tất phải lo ngại đi Nếu bà ta không nắm vững tình thế Quyết chẳng dám thả Đỗ Huynh ra Âu Dương Thống tùm tìm cười và nói Bọn họ tính tình biến ảo Chúng ta khó lòng dò cho được Bàn tòa chưa đồng ý với tiên sinh về việc này Nhưng trong chốc lát không thể tìm ra được nguyên nhân Vậy phải tạm gác vụ này lại thôi Âu Dương Thống lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc liền nói Đỗ Huỳnh thường nghĩ lại xem Còn nhớ ra được điều gì khác nữa Nói cho bàn tòa hay Để chúng ta chuẩn bị kế hoạch đối địch để Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt Muốn nói lại thôi Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát Rồi thuật kỹ lại một lần nữa Âu Dương Thống suy nghĩ một lúc quay lại bảo Đường Toàn Còn Long Vương huy động hết những tay cao thủ võ lâm dưới trướng bày trận Rõ ràng muốn đem thực lực ra quyết sống mái với tạ Đường Toàn nói ngay Đúng thế đó Mọi khi y nghi luận thao thao bất tuyệt Mà bây giờ đột nhiên đáp cọc lốc hai tiếng không chịu nói nhiều Âu Dương Thống liền hỏi Theo ý tiên sinh thì chúng ta có nên điều động hết những tay tinh nhuệ bổn bang ra Quyết một trận sống mái với họ hay không? Đường Toàn đáp ngay Sợ tình đã như tên đặt lên dây cung, không bắn ra không được Nhưng thuộc hạ không chủ trương đem hết những người tinh nhuệ ra Để quyết liều một trận tử chiến động Âu Dương Thống hỏi ngay Vậy chắc tiên sinh trong bụng đã có kế hoạch đúng không? Đường Toàn liền đáp Về việc chủ mưu tính kế Thuộc hạ và cổn Long Vương cùng học một thầy chỉ suýt soát nhau Nhưng y hơn hẳn thuộc hạ về mặt võ công rất cao cường. Âu Dương Thống lại nói Về tài trí tiên sinh còn cao hơn hắn mấy phần Đường Toàn lại nói Chỉ có thể nói rằng thuộc hạ đọc sách nhiều hơn y được mấy năm Nói xong đứng dậy đi đi lại lại trong nhà Rõ ràng chủ tính kế hoạch đối địch âu dương thống biết đường toàn đang vận dụng toàn lực để suy nghĩ tính toán nên không nói gì nữa thôn nhiên đường toàn dừng bước và gọi đỗ huỳnh đỗ thiên ngạc hỏi ngay tiên sinh có điều chi dạy bảo đường toàn liền nói không hiểu đỗ huỳnh còn dám trà trộn vào đội thị vệ áo đen nữa hay không đỗ thiên ngạc trầm ngâm một lát rồi đáp ngay việc trà trộn vào đội thị vệ áo đen lần này tuy hung hiểm vô cùng Nhưng nếu tiên sinh xét ra là cần Thì dù tại hạ có muôn thác cũng không dám từ chối Đường toàn khẽ nói Kể ra thì nhiều nguy hiểm thật đó Nhưng nếu Đỗ Huynh chịu làm theo kế của tiểu đệ Thì sự nguy hiểm đó có thể bớt đi được một nửa Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Xin tiên sinh cho nghe Đường toàn liền nói Mật kế không thể truyền vào sáu tay Đỗ Huynh ghé tay lại đây Đỗ Thiên Ngạc nghe xong vừa gật đầu vừa khen rằng Tiên sinh thần cơ diệu toán đến quỷ thần cũng không biết đến mà dò, Tại hạ xin cáo biệt Nói xong khoanh tay vái chào ra khỏi nhà giạp lật đật đi ngay Âu Dương Thống khẽ hỏi Đường Toàn Tiên sinh vừa bảo y cái gì vậy Đường Toàn liên nói Thuộc hạ bảo y cách cứu nguy Âu Dương Thống vốn biết tính nét của Đường Toàn Nói vậy là không muốn tiết lộ bí mật với mình nên thôi không hỏi nữa đứng dậy và nói mấy bữa nay tiên sinh ít khi được nghỉ ngơi vậy bây giờ nằm xả hơi một chút đi đường toàn lắc đầu và nói xin bang chúa hãy khoan thổ hạ còn có điều thưa lại âu dương thống lại ngồi xuống hỏi ngay có chuyện chi vậy đường toàn nhắc lại và nói cổn long vương bày huyết hà đại trận ngoài cánh đồng hoang rộng mười dặm định một mẻ tuyệt diệt những cao thủ cùng gia bạn Âu Dương Thống nói Tại hạ tin rằng tiên sinh đã có kế phá trận Đường Toàn nói ngay Cái tên Huyết Hà Đại Trận nghe lạ tai quá đi Nếu thuộc hạ không đến tận nơi xem xét trước Thì e rằng lúc lâm sự trở tay không kịp. Âu Dương Thống cả kinh hỏi ngay Tiên sinh định đi một mình hay sao Đường Toàn đáp ngay Thuộc hạ xin băng chúa mời thiết mộc đại sư cùng Huỳnh Sơn Đại Hiệp phí công lượng và cho luôn chu đại trí Bách Công Bảo cùng đi. Âu Dương Thống hỏi ngay Hành động phản bạn của Bách Công Bảo đã bị bại lộ, đem gã đi há chẳng thêm nguy hiểm cho mình. Đường Toàn cười và nói Chính vì thế mà cần đem gã đi, băng chúa cứ giả tảng như không biết gì để mặt thuộc hạ điều tra hành động của gã xem. Âu Dương Thống hỏi ngay Đáng lúc canh khuya Mình cho mời thiên mộc cùng phí công lượng Chẳng hóa ra quấy nhiễu tần khách Sao không lựa mấy tay cao thủ trong bang đi theo Đường toàn đáp ngay Những thứ sách vở tồn trữ Tại tiêu giao thảo lư Trừ phần thuộc hạ đã học rồi Không hiểu cổn Long Vương đã đọc được hết chưa Điều đó khó mà biết được Xem hành động của y Tựa hồ y hiểu biết rộng lắm Không phải như mấy năm trước đâu Hiện giờ chưa thể tiên liệu thuộc hạ Còn có thể so tài với y được nữa chăng Huấn chi văn tài võ học hỗ trợ cho nhau Thuộc hạ không hiểu võ công Đó là một điểm khiếm khuyết rất lớn Đường Toàn đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói tiếp hey, Trên đời này hiện có hai người tài trí hơn tại hạ Nếu cả hai người này cũng bị mắc lưới cổn Long Vương Thì cái kiếp vận giang hồ khó lòng tránh khỏi Âu Dương Thống lấy làm kỳ hỏi ngay Trong võ lâm hiện nay chẳng lẽ lại còn người tài cao hơn tiên sinh nữa sao Đường toàn đáp ngay Thiên hạ rộng lớn có nhiều sự lạ Thuộc hạ tuy được gia sư Nhủ lòng thương yêu Bao nhiêu mưu lược truyền thụ cho hết song gia sư thường nhắc đến lúc người học nghệ Còn có một vị sư đệ Nhân xúc phạm lề luật bị đuổi ra khỏi sư môn. Mười năm thấm thoát Lúc sư tổ mắc phải bệnh nặng Ba ngày trước hôm tạ thế Đồn nhân nhận được một phong thư Nhưng gia sư là người cẩn thận Không dám tự tiện mở còi Để nguyên niêm trình vào giường bệnh sau khi sư tổ mở coi không nói câu gì đem đốt đi ngay còn sót lại một mảnh rớt xuống gầm giường ngay lúc ấy gia sư cũng chưa biết mãi sau khi tổ sư tạ thế gia sư thu xếp lại những di vật của tổ sư mới phát giác ra mảnh thơ đó cầm lên xem thế giới có ký tên của vị sư đệ bị trục xuất ấy Âu Dương thống hỏi ngay không hiểu trong thư đó viết những gì Đường Toàn liền đáp Trên mảnh thư chưa cháy hết Thì ngoài chữ ký không còn lưu tích gì nữa cả Cũng không rõ địa chỉ Gia sư tuy hết lòng tìm kiếm sư đệ Xong góc biển chân trời mờ mịt Biết đâu mà tìm Rồi đành chịu bỏ đi Sau đó 10 năm không được tin tức gì nữa Gia sư nhân khi vô tình Đã đề cập đến vụ này với thuộc hạ Nghe người thở ngắn than dài Tự hồ như không bao giờ lãng quên vị sư đệ đó Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp Vừa rồi Đỗ Đại Hiệp đã đề cập tới huyết hà đại trận Khiến cho thuộc hạ trột dạ Đột nhiên xúc động tâm linh Mà liên tưởng đến vị sư thúc này Âu Dương Thống cười và nói Việc dĩ vãng đã mấy chục năm Vị sư thúc tiên sinh bị trục xuất đó Chắc đâu còn sống ở thế gian Trên đời đâu có chuyện xảo hợp như thế Còn giữa sư huynh sư đệ tiên sinh Thì chính ta đã rõ Chạm chán nhau trên giang hồ Cũng đã là một chuyện gặp gỡ ly kỳ. Chẳng lẽ lại còn chuyện hai đời sư thúc sư đệ gặp nhau trên trường đấu trí trong võ lâm nữa sao? Tiên sinh thật quá lo sạ. Đường toàn tùm tìm cười và nói Thuộc hạ lo rằng cổn Long Vương cũng nghe thấy lời gia sư luyến tiếc sư đệ Có thể y gặp được sư thúc trong một nơi ẩn cư rồi cùng đưa nhau vào trốn giang hồ thị phi này cũng chưa biết chừng. Âu Dương Thống liền nói Trường hợp này ít khi xảy ra tiên sinh bất tất phải bận lòng đi. Đoạn đứng lên và nói tiếp Tiền sinh hãy chờ ở đây một chút đi tại hạ đi rồi sẽ trở lại ngay Đường toàn nghiêng mình và đáp Xin bang chúa cứ tùy tiện Âu Dương Thống dạo bước ra đi Mới trong chốc lát đã trở lại Cùng bọn thiên mộc đại sư phí công lượng. Đường toàn trông thấy từ đằng xa Đã khoanh tay thi lễ và nói Giữa lúc canh khuya Kinh động quý vị tại hạ rất ái nấy trong lòng Thiên mộc đại sư nói ngay sao tiên sinh lại nói thế bang chúa nêu cao chính nghĩa cho võ lâm trừ tại họa cho nhân dân, lão tăng đương nhiên phải gắng sức hết lòng giúp đỡ nghe lời điều động thôi đường toàn ngẩng đầu trong chiều trời và nói chúng ta đi thôi âu dương thống nói ngay tại hạ đã bảo chúng sắp xe ngựa dường như chuẩn bị xong cả rồi bỗng thấy võ ngựa lộp cộp đi đến chu đại trí đi đầu vừa thấy âu dương thống khom lưng và nói Người ngựa xe cổ đã sắp sẵn cả rồi, còn chờ lệnh bang chúa và đường dạ. Âu Dương Thống nói ngay. Cho xe ngựa vào đây, chúng ta lập tức khởi hạnh. Chu đại trí vỗ tay ba cái, lập tức trong bóng tối có 10 con tuấn mã và một cỗ xe chạy đến. Người dẫn đầu đi bộ chính là Bách Công Bảo. Bách Công Bảo vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh, gã đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, rồi lại đứng bên Âu Dương Thống. Tiêu giao tú tài đường toàn, kinh dị nghĩ thầm. Gã này thái độ vẫn ung dung Thật là không ai ngờ Ông vừa nghĩ vừa cất bước lại xem những nút cơ quan trong xe Âu Dương Thống đó lấy dây cương cho Chu đại trí đưa cho Vừa nhảy lên lưng ngựa Vừa khẽ bảo Thiên Mộc Đại Sư cùng phí công lượng Xin hai vị lên ngựa đi Thiên Mộc Đại Sư lắc đầu và nói Bình sinh lão tăng chưa cưỡi lên lưng sinh vật nào Thật là phụ lòng tốt của bang chúa Phí công lượng nhảy tót lên lưng ngựa Cười và nói Đại sư là bậc cao tăng đắc đạo Bang chúa chẳng nên ép uổng làm gì Âu Dương Thống tùm tìm cười và nói Ha ha công kính không gì bằng tuôn mệnh Đoạn giật cương cho ngựa chạy đi Bách công bảo chân bước thật dài Đi theo không ra vẻ hấp tấp Mà cũng không trần trở Theo sau Âu Dương Thống vẻ mặt vẫn bình thản không có gì lạ Thiên mộc đại sư áo cà sa Bay phất phới chạy theo sau xe đường toàn phía sau Âu Dương Thống cách trường hơn trượng chín con tuấn mã dành cho gã Chu Đại Chí bụng phệ và các anh hùng cùng ra bang trăng mờ sao tỏ canh khuya thảm đạm tiếng xe ngựa rong ruổi như xé bầu không khí tinh mạch Đường Toàn ngồi trong xe đưa mắt nhìn bốn phía trong lòng nặng trĩu. Tiêu Giao tú tài Đường Toàn tài trí tuyệt luân thường vẫn tươi cười mà hôm nay vẻ mặt rất nghiêm trọng xe ngựa rong ruổi trường một giờ cảnh vật thôn nhân đại biến Một đám mây đen ùn ùn nổi lên Đường Toàn lớn tiếng và nói Tới nơi rồi đó Rồi dừng xe lại ngay Âu Dương Thống cũng dừng ngựa khẽ hỏi Bây giờ xuống ngựa đi bộ hay sao Đường Toàn liền đáp Không cần phải thế đâu Bọn ta rầm rộ đến đây Làm sao thoát khỏi tay mắt cổn Long Vương thế nào cho được Âu Dương Thống hỏi ngay Phải chăng tiên sinh có ý muốn cho bọn y biết mình đến đây Đường Toàn gật đầu và đáp. Đúng thế đó, thuộc hạ để cho Cồn Long Vương biết rõ mình đã vào sâu trong cánh đồng hoang 10 dặm này. Âu Dương Thống biết Đường Toàn đã có dụng ý nên không hỏi nữa, từ từ cho ngựa đi vào. Đường Toàn khẽ bảo bọn dòng xe. Đi xuyên vào đám cỏ rậm đầy trông gai kia. Cỗ xe của Đường Toàn đặc biệt chế ra, không những đặt đầy cơ quan mà trục cùng bánh xe kết hợp rất linh hoạt. Có thể treo đèo đi vào đường lối gập gành trên núi Mỗi lần đi được chừng mười mấy trượng Đường toàn dừng xe một lúc rồi lại cho đi Kiểu đi này rất chậm chạp Khiến cho bao nhiêu người phải nóng lòng Nhưng họ đều biết đường toàn là bậc kỳ tài Hành động này hắn có dụng ý gì Nên không ai dám thúc giục Chỉ một mực theo ý ông ta Khi dừng khi chạy Xuyên vào đường cỏ rậm Đầy trong gai trong cánh đồng hoang Gã văn nhược thư sinh đường toàn Dường như lấy thế làm thú vị mà không mềm nhọc Hết xuống xe rồi lại lên xe Rong ruồi cho đến lúc trời sáng vẫn chưa dừng bước Âu Dương Thống cố nhấn nại sau không chịu được nữa Cất tiếng và nhắc Tiên sinh trời sáng rồi đó Đường Toàn ngờ mặt nhìn chiều trời và nói Trời đã sáng rồi Không biết cánh đồng cỏ này còn dài bao nhiêu nữa đây Âu Dương Thống nằm một nụ cười mơ màng và nói Tiên sinh vốn người văn nho yếu ớt Có việc gì bảo đại chúng làm cho cũng được Đường toàn lặng lặng không nói gì Vịn lấy mùi xe Nhìn khắp bốn phía một lúc Đồn nhiên tổm tìm cười và nói Đúng chỗ này rồi Chúng ta lại xem sao Rồi dòng xe đi trước Quần hào rủi ngựa theo sau Đi chừng ba bốn dặm Đường toàn đồn nhiên dừng xe lại và nói Đây rồi Đoạn nhảy xuống xe Âu Dương Thống đào mắt nhìn địa thế xung quanh một lượt Chỉ thấy toàn cỏ dại mọc xanh um Hoặc những cây thấp lè tè Cùng những phiến đá ngổn ngang Âu Dương Thống thấy đây chẳng có gì khác lạ Thì trong lòng rất lấy làm kỳ Ông từ từ xuống ngựa và hỏi Tiên sinh vừa nói đây rồi là thế nào Đường toàn gật đầu đáp ngay Đúng là chỗ này rồi Âu Dương Thống lại đào mắt nhìn lại hỏi ngay Chỗ này so với các nơi khác có gì đặc biệt đâu Đường toàn liền đáp bang chúa chưa rõ Thuộc hạ vừa đi vừa ngẫm ngầm dò xét tình thế Lấy ngũ hành làm cơ số để tính toán Đây là trung tâm điểm cánh đồng hoang này Nếu quả cổ long vương có bày huyết hà đại trận Tất đặt cơ quan trung ương tại nơi đây Giả tỷ cổ long vương đích thân chỉ huy chiến trận Tất ở địa phương này để ban truyền hiệu lệnh Âu Dương Thống liền nói Chúng ta đi đường chẳng thấy chỗ nào có điều chi khác lạ Cái thuyết bày huyết hà đại trận chưa chắc đã đúng đầu Đường Toàn liền nói Theo ý kiến của thuộc hạ thì việc này không phải vô căn cứ Cổ Long Vương đã điều động hết những tay cao thủ dưới trướng vào sâu trong Trung Nguyên Tất là có chuyện Thế mà chỗ nào ý cũng có vẻ rẻ rặt không để ta theo dõi tông tích Ý không chịu ra mặt chiến đấu hẳn là có mưu đồ chuyện khác nữa đấy Âu Dương Thống gật đầu và nói Về điểm này quả là đáng nghĩ Đường Toàn lại nói Huống chi vụ này càng kéo dài bao nhiêu Càng bất lợi cho cổn Long Vương bấy nhiêu. Ý cùng thuộc hạ là bạn đồng môn với nhau đã lâu Thuộc hạ biết rõ tình hình y ngông cuồng mà không kiêu ngạo Nếu không có dụng tâm làm một việc gì đặc biệt Quyết nhiên không huy động hết những tay cao thủ mạo hiểm vào sâu đất Trung Nguyên này động. Âu Dương Thống hỏi ngay Theo ý kiến tiên sinh thì nên làm thế nào bây giờ Đường Toàn lại nói Hiện giờ dù ta có phải nhọc mình Mà chẳng nên công cán gì Cũng đành phải chịu Chớ nên coi thường. Âu Dương Thống cười nói Xin tùy tiên sinh an bài Tại hạ nhất quyết đồng ý Đường Toàn lên xe Lấy dây bút ngồi vẽ một lúc Xong một bức họa đồ Bách công bảo khoanh tay đứng lên bên cạnh Âu Dương Thống Thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó bức họa đồ Trong tay đường Toàn Chu đại trí lúc này cũng ngấm ngầm để ý theo dõi cử động của Bách Công Bảo Thỉnh thoảng lại nhíu mày Chàng dũng sĩ thô hào này Tự hồ đã đem lòng ngờ vực người bạn thân tình Không rời nửa bước mấy chục năm trời